Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người trong họ cùng lên án Và yêu cầu bà phải về dạy con Cấm không cho chúng nó lấy nhau Đắc cũng biết quy luật Nghiêm khắc của dòng họ Mặc dầu chẳng hiểu vì nguyên cứ gì Và bắt đầu từ bao giờ Anh không muốn cưỡng lại lời mẹ cha Nhưng tình yêu mãnh liệt quá Anh không giúp nổi xuân Anh đánh liều mang người yêu về Quỳ xuống xin bố mẹ cho anh phát lệ Ông nhường hơi mùi lòng Nhưng bà nhường thì cương quyết lắm Bà bảo Con gái làng này thiếu gì Không đám này thì đám khác Tại sao phải làm dễ họ hồ Giết ngay Đừng có nói lôi thôi Đã sẵn mối thủ giọng họ Bà nhường lại nghe Người trong làng thường chê xuân có tướng sát chồng Vì chẳng những gò má cao Mà tiếng nói lại trầm đột như giọng đàn ông Cho nên bà càng mãnh liệt khước từ Bà bảo Con không nghe lời mẹ thì có ngày hối không kịp con ạ Đắc đau lòng lắm Sự rằng co giữa chữ hiếu chứ tình làm anh mất ăn mất ngủ Rồi cuối cùng thì tình đã thắng Bởi Đắc không thể thù dùm cái mối thù mơ hồ Từ đời ông Tằng ông Tổ của dòng họ để lại Đắc tặc lưỡi bảo Xuân Vô lý tự dưng lại bắt mình phải thù nhau Xuân nhìn Đắc bằng ánh mắt biết ơn và cười nói à, Hay là em đang họ hồ đổi sang họ trịnh cũng được chứ có sao đâu Thế là Đắc từ giã bố mẹ dọn ra riêng Cất cái tròi nhỏ chung sống với Xuân Mặc cho cả hai họ Cùng lên án Từ đó Đắc và Xuân Là vợ chồng trên thực tế Nhưng hai họ trịnh hồ Thì chưa bao giờ Chấp nhận Làm thông gia với nhau Không thù là may rồi Nói chi tới chuyện lấy nhau Ấy thế mà tự dưng Đêm nay Vì Đắc chết Ông Pha lại thân hành Đến gặp ông bà Nhường Chuyện lạ ngoài sự tưởng tượng Khiến ông Nhường Cứ đứng chối mắt nhìn Chẳng biết phải xử trí thế nào Vì chưa biết ông pha đến với mục đích gì Hay là vì lúc nãy Xuân bị bà nhường đuổi không cho vào viếng sắc chồng Nên ông pha tức giận sang gây sự Chắc cũng không phải Vì nếu thế thì ông pha phải đưa Xuân sang để nói lời phân giải mới đúng Tại sao lại không có Xuân Mà chỉ đem theo cô em gái của Xuân Ông pha dựng xe rồi gật đầu tiến lại Chào ông Thu đứng bên bố Ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cháu chào bác ạ. Ông Nhường thấy đối phương nói giọng hiền hòa, cũng hơi an lòng, vội chắp tay đáp lễ. Không dám, mời ông, mời cô vào chơi. Ông Nhường đứng tránh sang một bên, đẩy cánh cửa rộng hơn cho khách bước vào. Hai cha con ông Pha đứng khựng lại ở khung cửa. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ soi mờ chiếc quan tài nằm lổ lổ giữa nhà, khiến ông Pha và nhất là Thu chợt cảm thấy sợ rợn. Dù biết là người quen nằm trong đó. Lững lờ một chút, hai cha con tiến lại, đốt mỗi người vài que nhang cho đắt. Ông nhường thắp thêm đèn, rồi rót sẵn hai cốc nước và chuẩn bị những điều sẽ phải đem ra để đàm đạo với đối phương. Phân trần dùm thái độ của vợ ông lúc nãy đã nóng nảy đổi sân về. Hai cha con thắp nhang xong, ông nhường mời lại cái bàn nhỏ kê sát vách, chỗ lối đi xuống bếp. Thấy ông pha Nhìn vợ mình nằm trên chiếc chóng tre gần cửa sổ Ông Nhường vội giải thích Nhà tôi đau buồn quá Bị ngất đi Tôi để nằm tạm ở đấy cho bà ấy khỏe lạ Từ sáng đến giờ chả ăn uống gì cả Chỉ khóc thôi Ông Pha kéo ghế ngồi Ông Nhường đẩy khay nước lại trước mặt Và nói Mời ông xoay tạm công nước Cô uống nước đi Rồi không chờ ông Pha lên tiếng Ông Nhường nhập để trước Lúc nãy cháu Xuân có sang đây Đòi vào gặp mặt chồng nó lần cuối Nhưng mà nhà tôi lúc ấy bấn loạn quá Ông pha dơ tay Nhân mặt cắt lời Ông bảo sao Cái Xuân nhà tôi nó sang đây Thế nghĩa là thế nào Ông Nhường gật đầu nhắc lại Vâng Cô ấy mặc áo tang Lúc ấy nhà còn đông người lắm Đến lượt thu trận mắt Cắt ngang lời ông Nhường Bà "Bảo, chị Xuân sao cháu sang đây? À? Sang làm sao được? Chị cháu chết 3 hôm rồi, chết cùng với anh Đắc mà." Như một phản xạ cực mạnh, ông nhường giật mình đứng nhồm dậy, rồi lại ngồi ngay xuống và kênh phản kêu lên. "Cái Xuân nó chết rồi. Thật không? Rõ ràng lúc nãy tôi với nhà tôi còn nói chuyện với nó ngoài sân cơ mà. Cả chục người cùng cùng nơm thấy ch chứ chẳng phải mình tôi. Thế như là thế nào?" thu nhấn mạnh. Bác ơi, xác chị cháu đặt quản ở nhà cháu đấy, Định ngày mai đem chôn. Ông Dương chợt thấy lạnh ở sống. Và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.